các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Con ơi là con, mày giết tao lên đây này, mày giết cái nhà lên đây khoe này. Bà ngừng lại để thở, nước mắt tràn ra trên khuôn mặt nhợt nhạt, quỳ rón rén tụt xuống, quỳ trước Bạch mẹ và thốt thiết van xin. Mẹ, con sợ ạ. xin mẹ cứu con. Bà tránh dùng ngón tay dí mạnh vào trán con, khiến khuỵu té ngửa ra. Bà nhắc lại Nhưng mà mày ngủ với thằng nào? Nói, nói mau. Nói lại tao bảo bố mày gan học nó ra tống cổ nó vào tù. lại quỳ lên và ấp úng đáp. À, mẹ. À, anh anh thủ. Nhưng, nhưng, nhưng mà lỗi lỗi tại con, lỗi tại con ơi. Bà tránh ngửa mặt lên trời, sờ hai cánh tay gào lớn hơn. Các cậu mà nó đem thân cho cái thằng mọ nó dày vò. Trời ơi, con ơi là con. Khôn ba năm mày dại có một giờ. Ôi giời đất ơi, trông đây đây này ông trời ơi, tôi không ở đâu cả chứ. Rồi bà ngồi phịch xuống giường và hai mẹ con cùng khóc. Khuê đi bằng đầu gối lại gần, cục mặt trên lòng mẹ, nước mắt đầm đìa ướt cả lớp váy đen nhúng của bà. sau ông tránhh tổng mới từ bên nhà vợ bé trở về bà tránh đã khóc hết nước mắt người gầy rạc đi hố mắt tr sâu nét mặt bơ phở như người mắc bệnh hậu sản bà vừa giận vừa thương ngẫm nghĩ cố tìm lời van zin cho con gái bởi biết tính chồng bà hết sức nhẫn tâm buổi tối lên giường bà tỷ Tê kể hết mọi chuyện ông tránh ngồi bật dậy với cái gối mây qug mạnh và tường làm giớt bức tranh mạc Thủy súng nện gạch, mảnh thủy tinh vỡ vụn, bắn tung tóe. Ông chạy lao sang buồng con gái, bà Tránh đã chuẩn bị trước, cuống quýt chạy theo, ôm lấy hai chân ông và bảo: "Ông ơi, ông ơi, chuyện này trong nhà ngoài ngõ chưa ai biết cả, chỉ mới có con mình ông với tôi. Ông định làm ầm lên hay sao? Còn gì là thể diện của ông nữa? Nhà mình cái ăn ngủ ở nó đầy ra, đừng để tiếng súng nó lọt ra ngoài." Ông Tránh hất mạnh, văng bà vợ ngã lăn ra. Rồi nghiến răng chèo chẹo Tôi phải giết con cuốn nạn này. Thứ voi dày ngựa xéo ấy. Để sống làm gì cho nhục nhã dòng họ nhà mình. Tôi giết nó. Tôi giết nó rồi tôi tống mẹ con thằng kia vào tù. Bà tránh lại lao tới. Ôm chặt lấy cả hai chân ông. Và tha thiết nói. Ông ơi ông tôi vàn ông mà. Tôi cắn rơm cắn cỏ lại ông. Hổ giữ cũng không ăn thịt con mà. Huống chi là người. Chuyện nó, nó, nó lỡ ra rồi. Mấy hôm nay này. này... Tôi xé gàn, xé ruột, mất ăn mất ngủ Ông cũng thấy đấy Nhưng mà con tôi, tôi rất ruột đẻ ra Chả lẽ, chả lẽ tôi làm sao bây giờ Ông ơi, ông ơi, ông tha nó để tôi xin ông, tôi lạy ông mà Ông Tránh vẫn bước đi, kéo lê bà Tránh trên hình gạch Bà quyết bám chặt hai chân ông và sụt sồi tiếp Ông có thể, ông cứ đi biển biệt Chả mấy khi về nhà Tôi thì tôi chỉ có mình nó với cái cúc. Ôi giời ơi, tôi lại ông mà tôi chăm lại ông với ngàn lại ông xin ông tha nó ông ơi. Ông Tránh vẫn cương quyết. Bà im đi. Chẳng thà tôi không có nó. Nói thế, nhưng ông lão đảo quay vào tiếng lại giường và nằm vật xuống, rên hừ hừ như người lên cơn xiển. Trời đất quay cuồng trước mắt ông. Ông vẫn tự coi ông là người danh gia vọng tộc, không phải chỉ riêng ở cái tộc Vĩnh Xuân này mà hơn thế nữa cả huyện cả tỉnh còn phải kiêng nề ông. Thế mà nay con ông đưa ông vào cảnh xấu hổ nhục nhơ như thế này thì ông sống thế nào được. Xã hội Việt Nam có những truyền thống suy nghĩ sai lầm nhưng được chấp nhận từ đời này qua đời khác, chẳng hạn như trường hợp của ông tránh trọng hư danh hơn cả mạng người, dù mạng người ấy chính là con gái của mình. Sợ xấu hổ vì tiếng đồn đến nỗi muốn con phải chết đi cho đỡ nhục. Ông nằm vắt tay lên trán, nghĩ cách chừng trị con gái Và nhất là thủ đoạn trả thù thằng khố rách cao ôm Con bà chăn vịt ngoài đình làng Chúng nó phải đền tội Đã làm ông mất bạch với sóng làng Quan trên trông xuống Người ta trông vào Bà tránh thấy chồng nằm im Tạm mừng trong lòng Dón rén đến ngồi ghé xuống bên cạnh Rồi đưa ra một số đề nghị để giải quyết vấn đề Nhưng ông tránh dường như Không nghe thấy gì nữa Ông vẫn nhắm mắt không nói lời nào Một lúc sau ông ngồi bật lên nghiêm khắc bảo vệ. Ngày ngày mai, tôi không nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net